Tình thế khẩn cấp Tiết ra lái một chiếc xe tải quân dụng Chở hứa hủ và hơn 20 binh sĩ Đi về nơi xảy ra vụ nổ Lúc này trời đã sáng hẳn Cả con đường chìm trong tiên nắng ban mai Ở nơi bốc khói xa xa thấp thoáng bóng người Hai bên đường có nhiều nhà mở cửa Người trong nhà thò đầu ra ngoài ngó nghiêng Lúc hứa hủ đến khu vực siêu thị Ngọn lửa đã được dập tắt Siêu thị rộng rãi màu trắng ngày nào Bây giờ trở thành đống hoang tàn sám đen Khói bụi mù mịt trên mặt đất toàn là hàng hóa đổ và mảnh kính vỡ. Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu. Trước đây từng xảy ra vụ nổ bằng cách dùng tín hiệu di động điều khiển từ xa. Vì vậy, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, phía quân đội lập tức cắt đứt mạng lưới thông tin để đề phòng các vụ nổ tiếp theo. Không biết lúc nào tín hiệu mới được hồi phục. Những người cảnh sát hình sự khác thuộc tổ chuyên án đều không xuất hiện. Hôm nay bọn họ đều có nhiệm vụ giám sát kẻ tính nghi, không thể tùy tiện rời khỏi vị trí. Có lẽ bọn họ cũng không thể manh động. Hơn nữa, điện thoại không có sóng, muốn liên lạc cũng cần thời gian. Hứa hủ và tít ra tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân. Tít ra điểm danh một đội lính, nói nhỏ với bọn họ vài câu, rồi vỗ vai từng người. Đám binh lính gất đầu, quay người đi vào trong khu siêu thị đổ nát. Dân chúng ở vòng ngoài càng bàn tàn sôi nổi khi thấy sự xuất hiện của quân đội. Hứa hủ một mình đứng yên dưới lòng đường, cách siêu thị hoang tàn mười mấy mét. Sau lưng cô là đám đông quần chúng ồn ào, chết trước mặt không xa là ngã tư, xe ô tô đi qua đi lại. Tất cả hình ảnh và âm thanh hỗn loạn này gần như đồng thời rội vào đầu óc cô. Đầu tiên, hứa hủ chú ý đến chiếc xe ô tô của Quý Bạch, độ bên lề đường đối diện siêu thị. Tim cô đập mạnh. Cô lập tức hít một hơi sâu, tập trung tinh thần tiếp tục quan sát. Khu vực siêu thị không có vết máu, cũng không có dấu vết khẳng nghi khác. Hứa hủ lặng lẽ đi vòng ra ngõ nhỏ phía sau. Cô giật mình khi thấy cửa sau siêu thị hé mở. Trên mặt đất, trên tường đều có vết máu. Nơi này từng xảy ra cuộc ẩu đạ. Lúc hứa hủ quay về đường lớn, bình lính đã điều tra triệt đề cả siêu thị. Trong siêu thị không có người. Cũng không có xác chết hay người bị thương. Thông tin này khiến hứa hụ và tít ra thở phào. Tuy nhiên, họ vẫn rất căng thẳng. Đám minh lính bắt đầu gặng hỏi người qua đường, xem có thể tìm ra nhân chứng không. Siêu thị nằm ở khu vực đông dân cư, bọn họ nhanh chóng tìm ra manh mối. Lúc vụ nổ xảy ra, có một người lao công quét dọn ở gần khu vực ngõ nhỏ sau siêu thị. Anh ta nói, Tôi nhìn thấy có người đánh nhau ở trong ngõ. Bảy người cầm gậy sắt Đánh hai người đàn ông Tiết lộ của người lao công chứng thực suy đoán của hứa hủ Cô lấy điện thoại di động Mở tấm ảnh chụp quý bạch Đồng thời lấy ảnh Châu thành bác trong túi tài liệu Đưa cho anh ta xem Đúng Người bị đánh là bọn họ Bọn họ hình như bị thương Tôi sợ gặp phiền phức Nên đi quét dọn ở con đường đối diện trước Một lúc sau Nghe thấy tiếng nổ Tôi liền quay lại quan sát tình hình bên đó Mấy người cầm gậy sắt kéo hai người đàn ông toàn thân đầy máu, lên một chiếc xe ô tô chạy mất. Người lao công nhớ biển số xe. Binh lính của tít ra nhanh chóng tìm thấy chiếc xe đậu ở ngõ nhỏ, nằm sau một sòng bạc cách siêu thị hai con đường. Tít ra và hứa hủ ngồi trong một chiếc xe ô tô nhỏ đậu bên đường. Thông qua ống nhòm, họ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng, canh ngác ở cửa sau. Trên cửa xe ô tô đó và trên mặt đất đều xuất hiện vết máu. Sòng bạc này cũng là một trong những cứ điểm chủ yếu của tập đoàn tội phạm Anh Lỗ. Tiết ra nhìn hứa hụ Người của tôi không thể vào trong, chỉ còn cách đợi người của cô đến. Cờ bạc là người kinh doanh hợp pháp ở Mai Ra. Ban đầu, để thu hút giới đầu tư và kinh doanh ở mức độ lớn nhất, đồng thời loại bỏ sự băn khoăn của giới đầu tư, Tổng tư lệnh Kachin cam kết với Thương hội. Trừ trường hợp thi hành công vụ, binh lính Kachin sẽ không được phép đặt chân vào các sòng bạc. Bây giờ chưa có lệnh bắt giữ hay khám xét chính thức. Tít ra và người của anh ta không thể vào bên trong. Lúc này, mặt trời đã lên cao. Mặt đường xi măng trắng bốc hơi nóng hầm hập. Hứa hủ đưa mắt quan sát cửa sòng bạc. Nơi đó có không ít người ra vào. Tiếng nhạc ẩm mỹ, ánh đèn màu nhấp nháy. Giữa ban ngày cũng bộc lộ vẻ phốn hoa ăn chơi. Chúng ta không thể đợi. Tôi sẽ đi vào tìm anh ấy Cô đúng là không thể đợi lâu hơn Người lao công không nhìn rõ diện mạ của hai người đàn ông bị kéo lên ô tô Người đó có thể là Quý Bạch Nhưng cũng có khả năng không phải là anh Hứa hủ có thể khẳng định Quý Bạch tránh được vụ nổ Bảy tám kẻ con đồ cũng không phải là đối thủ của anh Nhưng hôm nay bên cạnh anh còn có Châu thành Bác Anh cần bảo vệ anh ta Hơn nữa, Quý Bạch không có súng trong tay Nơi này lại không phải là Trung Quốc Nhân vật có chút máu mặt Trong giới xã hội đen ở đây Đa phần đều mang theo súng Nếu kẻ lộ diện ngày hôm nay là nhân vật Cỡ bự như anh Lỗ Hứa hủ không cần xâm nhập vào sòng bạc tìm Quý Bạch Bởi anh Lỗ tuyệt đối không tùy tiện Động tới cảnh sát Nhưng đây chỉ là một lũ côn đồ Chúng vừa ngông cuồng vừa hống hách Trí tuệ chưa trưởng thành Rất dễ phạm phải tội ác ngu xuẩn Đợi viện binh cũng phải mất mười mấy phút. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ Quý Bạch đã bị hành hạ đủ kiểu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cô sao có thể để chuyện này xảy ra? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tít Gia và mấy người lính, hứa hủ rút từ túi sách ra một chiếc mũ và kính dâm. Sau khi trang bị xong xuôi, cô uống một hớp nước, đẩy cửa xuống xe. Sau đó cô đi thẳng về phía cửa sòng bạc, nơi có mấy tên côn đồ canh giữ, ủ đoán không sai quý bạch đúng là tránh được vụ nổ lúc Châu Th thànhh vừa định mở gói bưu kiện quý Bạch lên ngăn lại đừng đụng vào bắt gặp thần sắc nặng nề của quý Bạch Châu Thà Bác lập tức hiểu ra vấn đề nhưng đối với anh taạ bom là chuyện chỉ xảy ra trên tivi anh ta toát mồ hôi lạnh không phải đấy chứ làm thế nào bây giờ chúng ta ném ra ngoài quý bạch lắc đầu Chúng ta không thể chạm vào Dõi mắt theo nhân viên Chuyển phát nhanh đang đi ra khỏi cửa lớn siêu thị Quý Bạch nói nhỏ Chúng ta đi cửa sau Quý Bạch lặng lẽ Đẩy cánh cửa sắt nhỏ màu xám Ở phía sau siêu thị Anh bảo Châu Thành Bác đứng sau lưng anh Còn anh đép người bên cạnh cửa Quả nhiên cánh cửa vừa đẩy ra Một chiếc gậy sắt màu đen Từ không trung đập mạnh xuống Quý Bạch nhanh tay tính mắt Túng chặt cánh tay cầm gậy của đối phương vặn ngược lại. Chỉ nghe một tiếng rắc xương gãy, đối phương đau đớn kêu lên một tiếng. Quý Bạch lập tức túm đầu hắn, đập vào tường. Đối phương ngất lịm đầu chảy đầy máu. Vào giây phút sinh tử, Quý Bạch không hề nể nang ra tay tương đối tàn nhẫn. Đằng sau lại có người phung con dao sáng loáng, lập tức bị anh đánh gục. Châu Thành Bác nói lớn tiếng. Đi! Lên xe ô tô của tôi Không được Có khi bưu kiện chỉ là mồi nhự Quả bom thật đang chờ hai người Ở trên xe ô tô cũng không biết chừng Quý bệnh đảo mắt một vòng Nói nhỏ Chạy nhanh theo tôi Hai người vừa chạy vài bước Để nhìn thấy bảy tám người đàn ông lực lưỡng Tay cầm gãy sắt hoặc giao pha đứng trong ngõ Có lẽ không ngờ Hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị như thế Bọn chúng đều ngần ra mất vài giây. Kẻ cầm đầu lập tức đưa tay xuống thắt lưng định rút súng. Quý Bạch đanh mặt gầm lên. Cảnh sát! Tiếng hét hung hãn của anh khiến tất cả mọi người chấn động. Kẻ cầm đầu giật mình dừng tay lại. Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm, Quý Bạch nhanh như tia chớp lao đến, túm cổ tay hắn, đoạt khẩu súng. Anh đồng thời tung một cú đá vào đúng xương đầu gối của đối phương. Những người khác thấy vậy liền hò nhau lao vào Quý Bạch, Quý Bạch một mình chống lại đám côn đồ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Châu Thành Bác sôi sụp nhiệt huyết, xông lên túng cổ một tên côn đồ đánh hắn bùm bụp Hứa hủ không hay biết, người lao công không nhìn thấy cảnh Quý Bạch và Châu Thành Bác đẩy lui đám côn đồ, chạy thoát khỏi ngõ nhỏ. Hai kẻ bị thương bởi vụ nổ, cuối cùng được đồng bọn kéo lên xe ô tô, chính là hai tên côn đồ bị Quý Bạch đánh ngất ở cổng sau siêu thị. Quý Bạch và Châu Thành Bác chạy hết hai con phố mới gọi taxi, đi thẳng về nhà nghỉ tổ chuyên án chú ngụ. Lúc này, Quý Bạch mới biết, hứa hủ và tít ra đến hiện trường vụ nổ tìm anh. Khi Quý Bạch quay lại và tìm đến Sòng Bạc, hai người cảnh sát hình sự khác cũng vừa tới nơi. Tít ra nhìn anh, sắc mặt rất khó coi. Quý, hứa kiên quyết vào trong tìm anh, đã 10 phút rồi. Vừa vào sòng bạc, hứa hủ lên đi đổi một đống sàng. Thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ, giám đốc quầy bất giác liếc nhìn cô. Hứa hủ mỉm cười, lắc lắc máy di động trong tay. Điện thoại không có tín hiệu, lát nữa mẹ cháu sẽ vào đây. Chú có thể dẫn mẹ cháu đi tìm cháu không? Mẹ cháu mặc áo trắng, váy đỏ, sách túi LV, rất dễ nhận ra. Người giám đốc cười, không thành vấn đề. Hứa hủ chơi hai lượt cho xúc sắc. Trong thời gian đó, cô đảo mắt quan sát và dừng lại ở một người bảo vệ trẻ tuổi. Những người bảo vệ khác trông rất hung dữ, ánh mắt lạnh lùng hoặc vô cảm. Duy nhất anh chàng này có gương mặt hoa nhã, miệng hay mỉm cười. Anh ta mặc bộ đồ bảo vệ mới tinh. Anh ơi, anh có thể đi mua giúp em chai nước trà đen. Hứa hủ đưa một xèng cho người bảo vệ. Một sàng tương đương 100 đồng. Người bảo vệ cho rằng Cô là con gái nhà giàu, vùng tay rộng rãi Anh ta đương nhiên bằng lòng Chai nước nhanh chóng mua về Hứa hủ không chơi cờ bạc Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Cô lại hỏi anh chàng bảo vệ Anh là người sân đông phải không? Chúng ta là đồng hương đấy Nghe giọng nói của hứa hủ Người bảo vệ lỗ vẻ vui mừng Hai ba phút sau, hứa hủ hỏi A Chí, nhà vệ sinh ở đâu? Người bảo vệ tên A Chí nói Để anh đưa em đi Hứa hủ ngẫm nghĩ Không cần đâu Lát nữa mẹ em đến đây Anh bảo bà, bà ấy đưa em ở đây Giám đốc của các anh quen biết mẹ em Nói xong Cô vệ tay với giám đốc quầy Người giám đốc nhìn thấy cũng mỉm cười thân thiện Đồng thời vệ tay với hứa hủ A Chí thầm nghĩ Hóa ra cô ấy quen giám đốc Anh ta gật đầu Chỉ vị trí nhà vệ sinh cho hứa hủ Rồi nói với người bảo vệ ở lối ra Đây là đồng hương của tôi Cũng là bạn của giám đốc Hứa hủ ở trong nhà vệ sinh Vài giây mới đẩy cửa ra ngoài Cô không quay về đại sành sóng bạc Mà đi vào khu vực văn phòng ở phía sau Hứa hủ dám một mình đi vào hang cọp Là bởi vì cô đã có tính toán Thứ nhất Trông cô nhỏ bé trẻ tuổi Không gây sự chú ý của người khác Thứ hai Trong những ngày phụ trách hậu cần vừa qua Cô đã thuộc lào sơ đồ của từng sòng bạc trong thành phố. Đằng sau các sòng bạc đều có phòng tiếp đãi, dùng để đối phó con bạc nợ tiền không trả. Nếu Quý Bạch bị bắt về đây, nhiều khả năng anh sẽ bị nhốt ở đó. Chỉ cần tìm thấy anh, cô có thể cứu anh. Trên hành lang đi tới phòng tiếp đãi, hứa hủ gặp một người đàn ông đứng gác, hắn cho mày ngăn cô lại. Nơi này không thể vào. Hứa hủ dừng bước, cùi thấp đầu, cất giọng run run. Tôi đến để trả nợ. Vừa rồi ở ngoài cửa, tôi hỏi một người tên A Chí. Anh ấy nói... Anh ấy nói, anh ấy không rõ. Bảo tôi vào đây tìm ông chủ. Người đàn ông nghiêm dọng. Ai nợ? Hứa hủ đáp. Anh trai tôi. Tên là Trần Dương. Mấy ngày trước, tôi nhận được điện thoại nói anh trai tôi nợ Đại Phú Hoa 200.000 ngàn. Tôi mang tiền đến đây. Nói xong, cô liền rút trong túi một tấm thẻ ngân hàng. Người đàn ông ngẩn người. Đại Phú Hoa là tên một sòng bạc khác cách mấy con đường. Còn sòng bạc này gọi là Đại Phú Hào. Các sòng bạc thường được đặt tên có ý nghĩa may mắn. Vì vậy, ở Mai Ra, tên của các sòng bạc na ná nhau. Từ Phú Hoa, Đến phú hào, phú nhạc Hắn nghĩ Cô gái nhỏ này chắc chắn nhầm lẫn tên sòng bạc Vì vậy món tiền 200.000 đồng Người đàn ông dẫn hứa hủ đi vào một văn phòng nhỏ Giót cho cô một cốc trà Cô hãy đợi ở đây Tôi đi tìm ông chủ Hắn vừa khuất bóng ở cầu thang một đầu hành lang Hứa hủ lập tức giòn dén đầy cửa đi ra ngoài Hành lang rất yên tĩnh Hứa hủ bỗng nhìn thấy hai vết máu khô ở trên tường Tim cô như ngừng đập. Cuối cùng cũng đến phòng tiếp đãi. Cánh cửa khép hờ. Bên trong có tiếng đàn ông chửi thề và tiếng rên rỉ đau đớn. Hứa hủ hít một hơi sâu, dùng sức đẩy cửa. Cửa phòng vừa mở ra, hứa hủ liền chạm mặt mấy người đàn ông đứng ở bên trong. Cô nhanh chóng đảo mắt qua hai người đàn ông xa lạ, người bê bết máu nằm ở trên giường. À, chú ơi, cho hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu? A chỉ nói ở bên này. Mấy người đàn ông đều trầm mặt nhìn hứa hủ, trong đó có một người trí tay về một đầu hành lang. Cảm ơn chú. Hứa hủ nhẹ nhàng đóng cửa giúp bọn họ. Cô quay người, đi nhanh ra ngoài. Tốt quá. Không phải là quý bạch, không phải là quý bạch. Hứa hủ như chút được tảng đá đè nặng trong lòng, toàn thân cô phẳng phất có một dòng khi nóng tràn qua. Đầu hành lang ở ngay trước mắt cô, chỉ cần qua ngạ rẽ là có thể đến tại sành sòng bạc. Đúng lúc này, sau lưng hứa hụ đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn rập và tiếng gọi Này, đứng đi Hứa hụ đờ người, quay đầu là người đàn ông lúc nãy đi thông báo với ông chủ Hắn nghi hoặc nhìn hứa hụ Cô đi đâu vậy? Ông chủ bảo cô lên phòng Hứa hụ liếc qua người đàn ông cất giọng từ tốn Xin lỗi, tôi đã nhầm lẫn Vừa rồi tôi nhìn thấy tấm biển Đại Phú Hào Ở văn phòng của anh Điện thoại di động không có tín hiệu Tôi đã dùng máy bàn của anh gọi đến Đại Phú Hoa Bọn họ nói sẽ lập tức cho xe ô tô đến đây đón tôi Xin lỗi đã làm phiền anh Cảm ơn anh Người đàn ông lại đầu ra lần nữa Ý của ông chủ hắn là cứ nhận tiền trước Sau này trở mặt không nhận Ai làm gì được bọn họ Không ngờ cô gái nhỏ đã gọi điện thoại cho Đại Phú Hoa Đại Phú Hoa là sóng bạc của một thế lực khác Bây giờ bên đó còn đến tận đây đón người Các thế lực xã hội đen ở Mai Ra Nước sông không phạm nước giếng Khoản tiền này sao có thể nuốt trôi được chứ Trong lúc người đàn ông trầm mặt Hứa hủ cúi thấp xuống cảm ơn hắn Cô vừa quay người Liền nhìn thấy cửa phòng tiếp đãi mở ra Mấy người đàn ông đi ra ngoài Nghe tiếng một tên hỏi chuyện người đàn ông ở bên ngoài Hứa hủ càng bước nhanh hơn quan đã Con bé kia là thế nào vậy? Một tên bỗng dưng mở miệng Hứa hủ lạnh bút sống lưng Hai chân cứng đờ Cô đã đi đến lối rẽ Chỗ này không có đèn điện Ánh sáng tối mờ mờ Cánh cửa thông ra đại sảnh sòng bạc khép chặt Tiếng ồn ào ở bên ngoài đại sảnh vọng tới Gần trong gang tấc Nhưng phẳng phất biển trời cách biệt Cô nên bỏ chạy hay tiếp tục đóng kịch Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay thò ra, túng chặt cổ tay hứa hủ, một thân hình cao lớn hiện ra từ bóng tối. Gương mặt tuấn tú của Quý Bạch vừa nghiêm nghị vừa căng thẳng, đôi mắt đen như mực của anh nhìn hứa hủ. Sau đó anh kéo tay cô quay người bước đi. Đầu óc hứa hủ trống rỗng, để mặc anh dắt cô đi về phía trước. Bàn tay vốn lạnh giá của cô, nằm trong bàn tay lớn ấm áp của anh, cũng dần dần ấm nóng. Đám kẻ xấu hung áp ở đằng sau trở nên không đáng bận tâm ngay tức thì. Hứa hủ thả lỏng toàn thân trong dây lát. Xung quanh tối mờ mờ, gương mặt nghiêng của Quý Bạch vừa cương nghị vừa trầm mặt. Thân hình anh vững chạy như ngọn núi. Mỗi bước đi của anh tự hồ bước thẳng vào lòng cô. Một cảm giác rung động khó diễn tả từ trái tim dần dần lan tỏa khắp toàn thân hứa hủ. Trái tim cô đập loạn nhịp. Mấy người đàn ông trên hành lang từng giao đầu với Quý Bạch nhìn thấy anh bọn chúng đều giật mình, có tên trừng thề một tiếng khôn khiếp rồi định lao vào anh. Quý Bạch lạnh lùng quay đầu, nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt. Giống như bị khí thế bức người của Quý Bạch áp đảo. Hoặc giả vài tiếng trước bị anh đánh tạt tới, đám côn đồ nhất thời hóa đá, không ai lên phía trước. Trường 43 Thành phố Mina nằm ở phía đông Mai Ra là thủ phủ của bang Kachin Khác với kiểu phồn vinh của những thành phố nhỏ mới phất Mina là đô thị lớn thật sự Nơi này tập trung những người giàu có và quyền thế cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và các tòa nhà cao tầng san sát Lúc nhận được tin về vụ nổ Anh lỗ đang tắm spa tại một trung tâm thủy liệu Thấy ả biến sắc mặt Một thuộc hạ hầu hạ ở bên cạnh liền xuôi tay ra hiệu nhân viên massage ra ngoài. Anh lỗ ngồi dậy để lộ tấm lưng trần trắng trẻo đầy vết sẹo trắng chịt. À cầm điện thoại di động cất giọng lạnh lùng. Đặt bom thì đặt bom nhưng tại sao người vẫn chưa chết? Thuộc hạ ở đầu bên kia điện thoại ngập ngừng. Có... có một cảnh sát Trung Quốc ở bên cạnh Châu Thành Bác tên đó đánh đấm rất giỏi. Vừa rồi còn đến sòng Bạc gây chuyện. Anh Lỗ giật mình. À đột nhiên nhớ tới thông tin nhận được từ mấy ngày trước. Có một số cảnh sát Trung Quốc tới Yangon gặp gỡ phía Miến Điện. Bởi vì từ đầu năm đến nay, cảnh sát hai nước Trung Miến thường xuyên hội ngộ, thảo luận về vấn đề tội phạm vượt biên giới, triển khai hoạt động hợp tác. Nên anh Lỗ không bận tâm. Để tạm thời lánh nạn, người đàn bà vốn là trùm xã hội đen có thế lực ở cả hai nước này, Không ra khỏi cửa trong thời gian gần đây Việc làm ăn đều giao cho các thuộc hạ quản lý à cũng không can thiệp quá mức Từ việc lớn đến việc bé như trước Thủ đoạn lùng bắt tội phạm Của cảnh sát Trung Quốc lợi hại đến mức nào Anh lỗ đã từng nếm mùi đau khổ Vì vậy Đám thuộc hạ vẫn chưa phát giác à đã chấp nối hai sự kiện Sống lưng bất giác tót mồ hôi lạnh Chầm tư trong giây lát Anh lỗ ra lệnh Xong bạc tiếp tục kinh doanh Nhưng chủ chốt lập tức rút hết. Khi nào mới có thể trở về Mai Ra? trở lệnh của tôi. Thành phố Mai Ra Quý Bạch nắm tay hứa hụ đi một mạch. Hai người không ai lên tiếng. Họ đi xuyên qua hành lang, ra cửa sau sòng bạc. Hai bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi. Lúc Quý Bạch và hứa hụ ra cửa sau sòng bạc, đằng sau họ vài bước là 7-8 tên côn đồ tay 5-5 vũ khí. Con người đều có tâm lý thuận theo số đông Khi cái đám người đều hoang mang Lại không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì Bọn họ sẽ càng có khuyên hướng Chờ thời cơ mới hành động Đây là trạng thái đối đầu ràng co Vô cùng vi diệu và căng thẳng Nhưng khi đám côn đồ Đi theo hai người ra khỏi cửa sau sòng bạc Chúng lập tức trận mắt há mồm Hai tên côn đồ vạm vỡ Chịu trách nhiệm canh giữ cửa sau Nằm bẹp dưới đất Mặt mũi sưng hút Thay thế chúng là người đàn ông trông hung hãn hơn quý bạch. Sau lưng bọn họ còn có mấy người lính Kachin vũ trang đầy mình. Lính Kachin không được phép đặt chân vào sông Bạc. Nhưng một khi người ra khỏi cửa sông Bạc, xảy ra xung đột với binh sĩ, sống chết không chịu trách nhiệm. Quý Bạch cầm tay hứa hủ, đi qua đám binh lính Kachin, ra khỏi ngõ nhỏ, cuối cùng hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Lúc này hứa hủ đã hoàn toàn hồi phục tâm trạng bình tĩnh. Cô ngẳng đầu cười tươi với Quý Bạch. Cô định rút tay về, Nhưng càng bị anh nắm chặt hơn. Gương mặt Quý Bạch vẫn nghiêm nghị và căng thẳng như cũ. Trông hơi đáng sợ. Đôi mắt đen của anh giống một miếng sắt chìm sâu xuống đáy. Ánh mắt của anh quá hung dữ. Nhưng khiến hứa hủ không thể rời tầm nhìn. Hai người không sao đấy chứ. Trần Nhã Lâm từ phía xa chạy tới. Quý Bạch vẫn nhìn hứa hủ chăm chăm. Chúng tôi không sao nói rất câu, anh bóp mạnh tay cô buông lỏng. Quý Bạch và Trần Nhã Lâm vừa trao đổi vừa đi về phía trước, không bận tâm đến Hứa Hủ. Hứa Hủ lặng lẽ dõi theo bóng lưng thẳng tắp của anh, cảm giác rung động như lúc mới nhìn thấy anh trong dòng bạc lại âm thầm lan tỏa trong lòng cô. Trái tim cô đập thình thịch ở lồng ngực. Mấy người cảnh sát hình sự nhanh chóng tụ họp. Quý Bạch hồi phục thần sắc lạnh lùng, anh cất giọng trầm thấp Lập tức liên lạc với Cục Phó Tôn Bây giờ chúng ta đã đánh rắn động cỏ Tội phạm rất có khả năng bỏ trốn Chúng ta phải triển khai hành động Với bắt sớm hơn kế hoạch Sau khi nhận được điện thoại Của Quý Bạch Tôn Phổ nhanh chóng đề xuất với phía Miến Điện Lập tức thông báo cảnh sát và quân đội Đóng ở địa phương Phong tỏa toàn thành phố Đồng thời đề nghị Tổng Tư lệnh Kachin Cử một đội quân đến thức thi pháp luật Ở thành phố Maja trong thời gian sớm nhất Chỉ trong một ngày Thành phố Mai Ra rơi vào tình trạng biến động bất ngờ Lòng người hoang mang lo sợ Đội cảnh sát hình sự về đến nhà nghỉ vào lúc sầm tối Tổ chuyên án lập tức họp bàn phân công công việc Trước khi quân đội tới thành phố vào buổi sáng ngày mai Bọn họ phải cùng binh sĩ của Tisa Theo dõi các cứ điểm chủ yếu của băng nhóm Anh Lỗ suốt đêm nay Phần tử phạm tội rơi vào bước đường cùng Rất có khả năng quyết tâm cá chết lưới sách Do đó nhiệm vụ của buổi tối ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm. Sau khi giải tán cuộc họp, hứa hủ ngồi một mình trong phòng chỉ huy tạm thời. Công việc của cô là điều phối và liên lạc, không nguy hiểm, nhưng cũng bận rộn căng thẳng chẳng khác người ở tuyến đầu. Lúc tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, hứa hủ đang cùng cảnh sát địa phương bàn bạc về tình hình phong tỏa thành phố. Kể từ khi đưa hứa hủ ra khỏi sóng Bạc, Quý Bạch và cô đều bận rộn, chẳng nói với nhau một câu. Chỉ còn mười mấy phút nữa, anh sẽ cùng tổ chuyên án xuất phát. Quý Bạch từng tham gia vô số nhiệm vụ nguy hiểm tương tự. Anh luôn thản nhiên đối diện, chưa bao giờ vương vấn bận lòng. Nhưng hôm nay, anh vô thức muốn gặp hứa hủ. Hứa hủ vừa mở cửa, liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Quý Bạch. Ánh sáng trên hành lang mờ mờ, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn hết sức nổi bật. Bờ chán rộng, đôi mắt sâu hun hút Sống mũi thẳng, đường nét cương nghị đàn ông Đôi mắt đen của anh nhìn cô chăm chú Hứa hủ mấp máy môi nói với anh Đợi em một lát Nói xong, cô đi về bàn làm việc ngồi xuống Tiếp tục nói chuyện điện thoại Đèn trong phòng rất sáng Quạt điện thổi phành phạch Hứa hủ kép ống nghe điện thoại vào một bên má và vai Hai tay lướt nhanh trên bàn phím Mái tóc ngắn của cô ven sau tai Tóc thổi tung bay theo làn gió từ quạt điện Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn Với thân hình mảnh mai Vậy mà dáng ngồi vào tác phong của cô Giống hết đàn ông Rất dứt khoát chắc chắn Quý bạch đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở sông Bạc Trên hành lang vừa tối vừa tĩnh mịch Nhiều tên côn đồ hung hãn ở sau lưng Còn cô vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng Ánh mắt hơi hoảng loạn Nhưng cũng rất kiên định Cô từng bước đi vào tầm nhìn của anh Anh đứng trong bóng tối Trong lòng như có một ngọn lửa bốc cháy Trước mặt anh Cô luôn không kiêng nể e dè Toàn làm theo ý mình Cô có biết cô là báu vật độc nhất vô nhị của anh hay không? Vào thời khắc này Dõi theo bóng lưng hứa hủ lồng ngực anh như được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nhẹ nhàng vút ve Đó là một cảm giác quyến luyến và đồng nhiệt khó diễn tả Khiến trái tim anh trầm luân Càng muốn nhiều hơn nữa Lúc bị đôi cánh tay giàn chắc của quý bạch ôm chặt từ phía sau, toàn thân hứa hủ hơi chấn động. Mùi đàn ông tỏa ra từ người anh lập tức bao vây cô, môi lưỡi ấm nóng lặng lẽ hôn lên gáy cô. Tư duy của hứa hủ ngưng trệ trong giây lát, giọng nói của viên sĩ quan cảnh sát miền điện ở đầu kia điện thoại phẳng phất trở nên xa xôi mơ hồ. Vài giây sau, cô mới có phản ứng, tiếp tục bàn bạc công việc với đối phương. Đến khi cô cúp điện thoại, Quý Bạch đã đi mất. Hứa hủ không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lật dở tài liệu. Nhưng trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác nôn nóng, có diễn tả thành lời. Đọc mãi cũng không hết một trang. Một lúc sau, cô gấp tài liệu, đứng dậy, đưa mắt nhìn khung cửa không một bóng người. Trong tình yêu, hứa hủ đúng là tương đối chậm hiểu. Quý Bạch xuất hiện ở sòng bạc như một người anh hùng dáng thế khiến cô thật sự động lòng. Nhưng sự việc qua đi, cô cũng không vương vấn hay hồi tưởng chi tiết. Hứa hủ có thể khẳng định một sự thật. Dù người bị bắt là đồng nghiệp khác, cô cũng sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu. Thậm chí vừa rồi tổng kết biểu hiện của bản thân, hứa hủ còn nghĩ, nếu người bị bắt không phải là quý bạch, chắc biểu hiện của cô sẽ càng bình tĩnh và chu toàn hơn. Quý bạch ít nhiều khiến cô lo lắng, nên tâm trí bị ảnh hưởng. Cái ôm vừa rồi của Quý Bạch vẫn để lại dư vị sâu sắc đối với cô. Cảm giác rung động thâm trầm và mênh mang đó. Lại một lần nữa nhấn chìm trái tim cô. Cảm giác rung động này xuất phát từ Quý Bạch. Vì thế khi anh rời đi, nó càng tuân trào mạnh liệt, phản phất chỉ một mình anh mới có thể vỗ về. Hứa hủ đi đến cửa phòng Quý Bạch, gặp hai người cảnh sát hình sự đi ra ngoài. Bọn họ mặc áo chống đạn, bên đai đeo khẩu súng. Súng ống đạn dược là hai bên trung miến đặc biệt cho phép sử dụng trong hành động lần này. Ánh sáng trong phòng nhạt nhạt. Quý Bạch đã mặc xong áo chống đạn. Thắt lưng anh đeo khẩu súng đen và vị đạn. Anh đang cúi đầu cài cúc áo sơ mi. Sắc mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Vừa nhìn thấy hứa hủ. Người vốn đang chuyên tâm làm việc. Phản ứng đầu tiên của Quý Bạch là có công vụ. Anh lập tức hỏi cô. Có chuyện gì sao? Mặt hứa hủ hơi nóng gian. Cô bước nhanh đến bên anh Kéo cổ áo sơ mi khỏi tay anh Giúp anh cài từng chiếc cúc áo Quý Bạch yên lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ Quan tâm chăm sóc anh Lúc này hứa hủ đã cài xong cúc áo Cô không nói một lời Kéo cổ áo Quý Bạch và kiện chân Ngựng đầu hôn anh Quý Bạch phản ứng nhanh hơn hứa hủ Lập tức ôm eo và kéo cô vào lòng Sau đó anh cúi xuống Đặt một nụ hôn kịch liệt Và mạnh mẽ lên môi cô Nụ hôn kết thúc rất nhanh, Quý Bạch xuống dưới nhà cùng các đồng nghiệp lên ô tô đi mất, hứa hủ giòn rén trở lại phòng trí huy. Lúc ngồi vào bàn làm việc, đầu óc cô trở nên vô cùng tỉnh táo, công việc cũng thuận lợi xuân sẻ Quả nhiên, tình cảm cần biểu đạt, cần được thỏa mãn, cảm giác chia sẻ tình cảm với Quý Bạch vô cùng tuyệt vời. Cùng ngày hôm đó, ở thành phố Mina, người bị kinh động không chỉ có anh Lỗ, mà còn cả Tổng Tư lệnh Kia Win, người chỉ huy tối cao của bang Kachin. Trời mỗi lúc một tối đen, ngôi biệt thự hoàng gia nằm ở bên bờ hồ, ở ngoại ô thành phố, lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn. Đó là ngôi biệt thự rộng lớn xây sát mặt nước, chiếm cả khu đất mênh mông. Ngôi biệt thự rất tào nhã và yên tĩnh. Trước cửa có một cái bè làm bằng trúc rất rộng. Kia Win đang nằm trên chiếc ghế mây, nhằm mắt nghỉ ngơi. Vị phó quan cung kính đứng cách ông ta vài bước. Tư lệnh, Ngài định cử cánh quân nào đến thành phố Myra thực thi pháp luật. Người Trung Quốc rục rất cắt gao. Khi Erwin mở mắt, vị tư lệnh đửa đời người chinh chiến trên lưng ngựa này, quay mắt đầy nếp nhăn, dùng mạo quắc thước, nhưng thân hình vạm vỡ như thanh niên. Ông ta trầm tư một lát, mở miệng hỏi. Bây giờ ai ở gần Myra nhất? Vị phó quan trả lời Lữ đoàn 2 của tướng quân Po Anh ta vừa mới đổ đến khu vực gần Mai Ra trong tháng này Kia Win nhắm mắt Nói lãnh đạm Vậy thì cử Po đi Ở thành phố Mai Ra Một đêm căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình Chào đón ánh bình minh của ngày mới Trên con đường quốc lộ đầy bụi đất vào thành phố Một chiếc xe tải cỡ lớn chở nhiều binh sĩ lao đi rất nhanh. Để có thể gặp cỡ sĩ quan chỉ huy của quân đội và triển khai hành động ngay lập tức, những người cảnh sát hình sự thuộc tổ chuyên án đều chờ đợi đoàn quân ở cửa ngõ thành phố. Sau một tháng gian nan vất vả, cuối cùng cũng tới ngày gặt hái thành quả. Tâm trạng của mọi người vừa nghiêm túc vừa kiên định. Quý Bạch và Hứa Hủ cũng đặt hết tâm tư vào công việc, nhưng thỉnh thoảng vô tình chạm mắt nhau, trong đáy mắt họ vẫn ẩn hiện ý cười chỉ hai người mới hiểu Cuối cùng, một chiếc xe dép dừng lại trước mặt tổ chuyên án. Một viên sĩ quan cao lớn được đám binh sĩ hộ tống tiến lại gần. Anh ta mặc bộ đồ rằn di màu xanh lục để lộ nước da màu đồng. Trên gương mặt góc cạnh có một vết rẹo đỏ mờ, khiến bộ dạng của anh ta rất hung dữ. Đôi mắt đầy tà khí đảo qua mọi người, viên sĩ quan đột nhiên mỉm cười, nói tiếng Trung ngọng Nghịu Xin chào, tôi là tướng quân Po, sĩ quan chỉ huy lữ đoàn 2 thuộc quân độc lập Kachin. Hy vọng hợp tác vui vẻ Lúc Bo đến thành phố Mai Ra Tổng tư lệnh Kia Win Ở thành phố Mina xa xôi vừa ngủ dậy Ông ta đứng trước ngôi biệt thự non xanh nước biếc Phóng tầm mắt về phía xa xa Vị phó quan ở bên cạnh Quan sát sắc mặt chấm tĩnh của Kia Win Hòa nhỏ Tôi hơi nghi hoặc về sự bố trí của ngài ngày hôm qua Ngài nghi ngờ Bo là thế lực đứng sau Giới xã hội đen Trung Quốc Quấy dấu trật tự ở biên giới Biển thủ một khoản tiền lớn Vậy tại sao ngoài còn cử anh ta tham gia hành động Người Trung Quốc có câu thành ngữ Giám thủ tự đạo Chú thích Giám thủ tự đạo Có nghĩa là trộm cắp Biển thủ tiền bạc của công do mình trông coi Quản lý Hết chú thích Kia Win cười rất nhạt Tôi không quan tâm đến việc có thể trừ khử Xã hội đen Trung Quốc hay không cô từng lập nhiều công lao, có uy danh rất cao trong quân đội. Nhưng mấy năm gần đây, hắn quá ngông cuồng. Tôi thật sự không ưa hắn. Người Trung Quốc còn có câu thành ngữ, mượn dao giết người. Nếu lần này hắn biết hối cải, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôi sẽ tạm thời tha cho hắn. Nếu hắn gây ra chuyện, tôi sẽ có lý do hợp lý hợp tình để giết hắn, để biểu đạt thái nghi với người Trung Quốc.